Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài Tác giả Tháp Bà thủy Thụy Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc vv Trường 145 Tất cả đều là gạt người Đồng tiểu thư Có được hay không Cô đem tiêu đại ca nhường cho tôi Tôi không thể Không có anh Ôn điềm điềm cúi đầu thật thấp Gần như là tự lầm bầm với chính mình Đúng vậy, làm thế nào mà đối mặt với chuyện này được chứ? Cầu xin người khác đem tình cảm nhường lại cho mình. Đây là chuyện rất hèn mọn. Hơn nữa, đây là chuyện trời đất không dung. Ở trước mặt tình yêu, nếu đã yêu một người, yêu đến tam can sẽ trở nên như vậy, hèn mọn. Nhưng là vẫn vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện, chỉ vì tôi yêu người. Ba chữ, tôi yêu người này, nghe thật cảm động nhưng có người vì ba chữ này trở nên trầm mê cùng trầm luân trong đó mỗi người sống trên thế giới này đều đang cố gắng được một nửa của chính đều đang cố gắng được một nửa của chính mình ai may mắn thì tìm được ngay từ đầu ai không may mắn lại tiếp tục tìm kiếm trong mong chờ và đau thương điềm điềm tôi có thể gọi cô vậy không đồng thiên ái ngẩng đầu trên mặt mang đầy vẻ nhu hòa Ôn điểm điểm vội vàng gật đầu, khuấy mắt vẫn còn ẩm ướt, cố gắng cười một chút. Có thể, nhưng chị cứ gọi như vậy cũng được. Tôi muốn nói, điểm điểm cô rất may mắn vì cô đã tìm được người mà mình thích. Đồng thiên ái có chút cảm khái nói tiếp. Nhưng tình cảm là một chuyện không thể ép buộc. Nếu như tiêu đại ca cũng thích cô, tôi sẽ nguyện ý rút lui. Tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người. Không có chút oán hận, không chút bi thương, cũng không ưu sầu. Mỉm cười chúc phúc cho hai người. Ba người tranh đấu đau thương, không bằng một người rút lui thành toàn cho hai người còn lại hạnh phúc. Nhưng là người trong lòng anh Bạch Minh là đồng, là mình, đồng thiên ái cô thôi. Ngón tay giữa của cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc anh Bạch Minh tặng điềm điềm đỏ mặt vội vàng cầu khẩn. đồng tiểu thư, tôi van cầu chị, tôi biết rõ tiểu đại ca rất thích chị, nhưng là tôi không có cách nào, tôi cầu xin chị, tôi. Ôn điềm điềm hô hấp trở trở nên mất tự nhiên, khuôn mặt tái nhợt trong cháy mắt, trong nháy mắt trở nên sám xịt. đồng thiên ái nhìn thấy sắc mặt điềm điềm không ổn, lo lắng hỏi. điềm điềm, điềm điềm. Cô không sao chứ? Điềm Điềm, cô làm sao vậy? Khó chịu, tôi thật khó chịu. Ôm Điềm Điềm cố gắng hớp từng ngụm không khí, Trước mặt bỗng tối sầm liền sau đó ngất đi. Đồng Thiên Ái vội chạy sang bên, nhìn đầu nhìn người nằm gục bên trên bàn, hoảng hốt la ầm lên. Gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Đồng Thiên Ái hoảng hốt Lúc xe cấp cứu đến hoảng loạn đi theo bọn họ Nắm chặt lấy tay ôn điềm điềm Đồng thiên ái sợ hãi vô cùng Cảm giác rất giống như năm đó Mẹ, mẹ đừng đi Thiên ái không muốn Thiên ái Nói cho mẹ Thiên ái sẽ ngoan ngoãn nghe lời Xem như Mẹ về sau không ở cạnh thiên ái Chỉ cần mẹ Ở trên trời dõi theo Thiên ái sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thiên ái không khóc. Thiên ái, bảo bối của mẹ. Mẹ yêu bảo bối. Mẹ chỉ cần nằm ngủ, mẹ sẽ mãi không rời đi, thiên ái. Gạt người. Tất cả đều là gạt người. Đều là mẹ gạt thiên ái. Mẹ ngủ rồi. Mãi về sau cũng không tỉnh lại. Mẹ. Hướng thiên ái, hướng thiên ái nói láo rồi, ngủ về sau, không còn có tỉnh lại qua. Hành lang trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng vương trong không khí. Đồng thiên ái thỉnh thoảng đi qua vài bệnh nhân, hoặc là vài bác sĩ hộ sĩ mặc blue trắng. Bệnh viện lạnh lẽo, chiếc ghế lạnh lẽo, tất cả mọi thứ đều lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ khiến cô cảm thấy lạnh như băng, lạnh lẽo thấu xương. Tiểu Bạch Minh nhận được điện thoại, vội vàng chạy đến, chạy vội đến khúc khúc quanh, anh nhìn thấy xa xa Đồng Thiên Ái đang ngồi trên ghế, nhìn cô thật nhỏ bé yếu ớt, cô đơn. Mái tóc dài xõa xuống che mất khuôn mặt cô. Cô an tĩnh ngồi ở đó không nhúc nhích, không biết cô đã ngồi như thế bao lâu rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch Minh bất chợt thấy đau lòng thay cô. Đúng thế, anh đau lòng thay cô. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô, cho dù đó là nỗi đau hay niềm vui đi nữa. Đi lại gần, tiểu bạch minh ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi. Thiên ái, em có khỏe không? Đồng thiên ái vẫn cúi đầu như trước, nghe thấy âm thanh quen thuộc, liền biết anh ta là ai. Thở nhẹ một hơi, đồng thiên ái buồn bã nói. Anh bạch minh điềm điềm cô ấy bị bệnh gì? Bệnh xuyễn, không thể chịu được kích thích Tiêu Bạch Minh thẳng thắn trả lời Đồng Thiên Ái nghe vậy Không nói gì thêm Lặng lặng gật đầu Thiên Ái, thật ra anh cũng là cha của Điềm Điềm Trước khi mất Ông ấy đem Điềm Điềm giao cho anh Anh không thể khiến ông ấy chết Cũng không nhắm mắt Tiêu Bạch Minh vội vàng giải thích Đồng Thiên Ái vẫn cúi đầu như trước Lạnh nhạt nói Em biết Anh Bạch Minh, em đều biết Anh không cần phải nói Từ trên ghế, đồng thiên ái đột nhiên đứng dậy Không nhìn về phía anh Chậm bước lên trước Anh Bạch Minh, em thấy không khỏe Em muốn về nhà nghỉ ngơi Thiên ái, em nghe anh nói Tiểu Bạch Minh hoàng hốt kêu lên Xài bước đuổi theo cô Muốn đưa cô về nhà tiện đường giải thích mọi chuyện Lúc này đèn trong phòng cấp cứu vừa tắt, cửa phòng liền mở ra. Điềm điềm nằm trên băng ca đang được di chuyển ra ngoài. Xung quanh là các y tá, vị bác sĩ trường, vị bác sĩ trường lấy khẩu trang xuống hỏi: ai là người nhà của bệnh nhân Mời đi theo tôi có chút việc. Tiểu Bạch Minh do dị do dự từng dừng bước, nhìn bóng lưng càng ngày càng xa, bất đắc dĩ nghiêng đầu. Bác sĩ. Tôi là người nhà bệnh nhân, tôi đi cùng ông Tiểu bạch mình xây người đi theo vị bác sĩ Đi được vài bước, anh quay đầu nhìn lại Vừa thấy đồng thiên ái biến mất ở lối nhỏ Ở lối đi nhỏ phía cuối Đồng thiên ái hoảng hốt đi ra khỏi bệnh viện mới phát hiện Lúc này sắc trời đã đen bâng cô đi Đồng thiên ái không muốn về nhà Nơi đó không phải nhà của cô Nơi đó không có ai cả Bỗng nhiên điện thoại trong túi vang lên. Đồng Thiên Ái đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, vẫn có người nhớ đến cô sao? Rốt cuộc cũng có người nhớ đến cô. Nếu như tiếng chuông vang ba lần không dứt, cô sẽ nhận. Chương 146: Tôi đến với em. Tiếng chuông điện thoại vang lên, giờ phút này với Đồng Thiên Ái Nó trở thành thứ âm thanh độc nhất trên thế giới Giai điệu bài hát từ từ tăng lên Một lần rồi lại một lần vang lên Đồng thiên ái lặng lặng chờ đợi Nghe tiếng trước im lặng rồi thêm lần nữa vang lên Tầm trượt níu chặt Nó sẽ vang lên ba hồi sao? Là ai nhớ đến cô? Tiểu tình sao? Hay là anh Bạch Minh? Không thì ai đây? Nhạc trường tắt ngấm Đồng thiên ái nín thở, hồi hộp chờ đợi nghe tiếng chuông lần nữa. Trong khoảnh khắc đợi chờ, đồng thiên ái phát hiện chính mình như thế nào mong đợi. Mong đợi có người nhớ đến mình. Cô không biết trong biển người mênh mông này, ai sẽ là người cho cô dựa vào. Chạm dừng chân của cô khi nào mới xuất hiện. Đồng thiên ái cúi đầu nhìn túi sách, cắn cắn môi, bất chợt muốn khóc. Tại sao điện thoại không vang lên lần nữa? Tại sao? thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch tiếng chuông lại lần nữa vang lên lần này đồng thiên ái không chút do so dự có thể nói là vội vàng mở ngay túi sách lấy điện thoại ra ngoài không kịp nhìn đến tên người gọi lúng cuống ấn phím nghe áp điện thoại lên tai lại phát hiện không biết mình sẽ nói những gì em sao rồi bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm ổn của đàn ông Đồng thiên ái nắm chặt điện thoại, trái tim nóng lên Một trận chua sót sưng lên cổ họng. Trước mắt là một màng sương mù Không cần, không cần trong thời điểm này hỏi tôi sao rồi Bởi vì tôi sẽ trở nên rất yếu đuối Tôi sẽ trở nên rất thích khóc Sẽ không giống đồng thiên ái kiên cường lúc trước Cô không muốn người khác biết được phần yếu đuối trong con người mình Bởi chính mình đã đáp ứng mẹ Sẽ luôn luôn mỉm cười Bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu Vui vẻ hay bi thương Lúc nào cũng mỉm cười Cố gắng nở nụ cười Như thế nào nước mắt lại tuôn rơi Tận lực đè nén thổn thức trong lòng Nhưng giờ phút này Thật khó để che giấu sự nghẹn ngào Cao ốc tần thị Tần làm việc trên cùng Tần tấn dương nắm chặt điện thoại Kiên nhẫn chờ đợi từng hồi chuông reo, Thời gian trở nên thật dài Từ trên ghế, tần tấn dương đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất Đồng thiên ái, tại sao em không nói lời nào? Hắn có chút lo lắng, gầm nhẹ Cô ấy đang làm gì chứ? Tại sao nghe điện thoại mà không nói lời nào? Cô ấy đang ở đâu chứ? Nhớ lúc chiều, trên mặt cô tràn ngập bi thương Trong lòng hắn lại thêm buồn bực Chết tiệt! Lúc đó hắn là nên đuổi theo cô mới đúng tự dừng lại để quấy một mình hắn chính là không được rời cô nửa bước mới đúng cô gái này lúc nào cũng giả vờ kiên cường cả người đầy thương tích vẫn cố gắng chịu đựng không chịu để người khác an ủi cùng xoa dịu tần tấn dừng lo lắng hỏi đồng thiên ái em nói chuyện cho tôi em đang ở chỗ nào tôi không biết Thật lâu sau mới nghe được chút thanh âm nức nở, chậm rãi truyền đến. Nghe được âm thanh nức nở của cô, trên chán tần tấn rừng nổi đầy gân xanh, hắn phát hiện chính mình không thể nào khắc chế tâm tình được nữa, rồi gấp gáp, lo lắng, thậm chí là đau lòng. Cô gái này sao lại thành ra như thế chứ? Tôi đến chỗ em, nói cho tôi biết em đang ở nơi nào. Vừa nói vừa xảy chân về phía cửa. Tôi không biết Tôi từ trong bệnh viện đi ra Rồi dễ trái Đồng thiên ái đưa mắt nhìn xung quanh Mọi thứ đều xa lạ Em đi bệnh viện làm gì? Tiếng hỏi mang theo sự gấp gáp, lo lắng Đồng thiên ái nghĩ nghĩ một chút Liền nói dối Vừa đúng lúc đi ngang qua Em vốn là muốn đi chỗ nào? Đồng thiên ái buồn giàu Đúng rồi, ra khỏi tần thị Cô là muốn đi đến đâu đây Không có nơi nào để cô có thể đến Cô cũng không biết nên đi nơi nào Tôi không biết Đồng thiên ái buồn buồn nói Tần tấn dương bên này cực kỳ tức giận Quát lớn trong điện thoại Em là ngu ngốc hay sao vậy hả Mình muốn đi đâu cũng không biết là sao Em đứng yên tại đó Tôi lập tức đến đó Không được tắt máy. Đồng thiên ái chợt hô lên, thấp giọng thỉnh cầu. Không cần tắt máy. Như thế cô sẽ không cảm thấy cô đơn. Thật ra cô rất sợ chính mình lâm vào tình trạng tịch mịch. Trong cái thế giới rộng lớn này, cô rất sợ cuộc sống một mình. Được. Tần tấn dương quả quyết một lời không hề do dự. Đồng thiên ái đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Trên tay nắm chặt điện thoại Dán chặt vào tai Có thể nghe rõ từ bên kia chuyển qua tiếng Đinh, thang máy mở ra Còn có tiếng cười của quan nghị Tiếp đó là tiếng bước trần chạy vội Sau nữa là tiếng xe hơi khởi động Anh còn ở đó không? Đồng thiên ái nhẹ giọng hỏi Bên kia điện thoại nhanh chóng trả lời Còn Hai người sau đó không nói gì thêm Đúng hơn là hai người không cần nói chuyện Cảm giác sung sướng An tâm lan tỏa khắp ngõ ngách trong lòng Đồng thiên ái có cảm giác Chính mình ở tại nơi này Hứng chịu chút lạnh lẽo của đầu mùa đông Ngắm nhìn sắc trời ngày một u tối Không hề có thứ cảm giác gọi là cô đơn Bởi vì có người Đang đi đến nơi này với cô Không lâu sau Chiếc xe Mercedes-Benz màu đen Từ từ dừng lại phía bên kia đường Cửa xe mở ra Tân Tấn Dương vội vàng bước xuống, đứng cách cô một đoạn, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Mà giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có duy nhất thân ảnh cô mà thôi. Thấy cô đứng đó, ngây ngốc, nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khác thường. Hắn lo lắng. Tôi thấy em rồi. Tôi cũng nhìn thấy anh rồi. Đồng thiên ái không chịu yếu thế nói. Tần tấn sường bật cười một tiếng Trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm Em đứng yên đó Tôi qua bên đó với em Nơi này nhiều xe quá nguy hiểm Nói xong vẫn không tắt điện thoại Tần tấn sường hướng phía bên kia đường đi qua Đồng thiên ái thấy hắn cách mình ngày một gần Nhịp tim cũng theo từng bước chân Hắn nhảy loạn cả lên Tựa như giây tiếp theo Của sẽ hít thở không thông vậy Tôi đến với em rồi Tần Tấn Dương đứng trước mặt cô cười nói, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, không thèm nhìn đến khuôn mặt tràn đầy yêu thương kia, dắt tay cô thẳng phía trước bước đi. Hết chương 146, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.